Thẩm quân tắc không kìm được, nở nụ cười. Minh Huệ là một trong số ít bạn khác giới của anh. Là một người kín đáo, nhưng làm việc rất có nguyên tắc. Hồi học đại học, anh và Minh Huệ đã từng làm việc trong hội du học sinh. Hai người rất hợp nhau, nói chuyện khá ní. Thẩm quân tắc biết cô thích một anh chàng chẳng xa làm sao. Anh thấy tiếc cho cô, nhưng cũng không phục sự cố chấp của cô. Bây giờ, mối tình lắm gian chuân của cô...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 tụ tập chuyện trò thẩm quân tắc vờ làm sao vẻ vô tội cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nói với tiêu tinh chúng ta đến sớm quá tiêu tinh nghi ngờ hỏi vậy sao tôi còn tưởng sẽ đến muộn cơ thẩm quân tắc ghé sát vào tai cô khẽ nói cô đứng chờ đây một lúc tôi lên trên tìm tạ ý tiêu tinh gật đầu được thẩm quân tắc phóng xe như bay khiến cô có chút chóng mặt bây giờ vẫn còn cảm giác như đang đi trên mây tư duy hoàn toàn không theo kịp anh ta nói xỉ cô cũng đều đồng ý theo phản xạ đột nhiên tiêu tinh ngoan như vậy khiến thẩm quân tắc thấy có chút kỳ lạ nhìn kỹ mới phát hiện cô vẫn còn đang ngái ngủ hoàn toàn chìm trong trạng thái mộng xu thôi được không thể tính toán với vua mộng xu thẩm quân tắc kéo cô sang bên cạnh tránh ánh mắt của mọi người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 sao cậu đến sớm thế nụ cười ấy đúng là rực rỡ đến chói mắt người con gái sắp kết hôn quả nhiên là hạnh phúc đến nỗi khiến người khác phải ghen tị. chúc mừng hạnh phúc cảm ơn thẩm quân tắc sờ mũi đi đến trước mặt cô hạ thấp giọng nói mình còn có chuyện muốn nói với cậu thẩm quân tắc cố gắng dùng giọng điệu thật bình tĩnh nhanh chóng thuật lại một lượt quá trình mình và tiêu tinh quen nhau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 tiểu tình vốn đang vui vẻ đi lên trên đột nhiên bị anh lườm giật nảy mình bất chợt sững bước vì quán tính chân vấp vào cầu thang sắp lăn xuống dưới thẩm quân tắc nhanh tay nhanh mắt giơ cánh tay vội vàng ôm eo cô có lẽ vì quá mạnh tay tiểu tình bị anh kéo vào lòng thẩm quân tăng cau mày cúi đầu hỏi cô không sao chứ chứ vẫn chưa bật ra khỏi miệng đúng lúc ấy